Hôm nay là ngày đi lấy đồ cưới, nhưng Tử Tung lại bận lo đi công duyệt từ sớm nên Mẫn Nghi phải đón xe đi một mình. Nhưng nàng vẫn vui vẻ, không cảm thấy phật lòng chút nào. Khi lấy đồ xong, nàng vội vã quay về và bắt gặp Dạ Thu đang thơ thẩn dạo trong vườn hoa. Thấy thế, nàng gọi: "Dạ Thu, đang làm gì đó? Giúp mình với." Dạ Thu bước đến đon đả: "Ủa, Mẫn Nghi đi đâu về thế? Mình đi lấy đồ cưới về. Ủa, sao Tử Tung không đưa Mẫn đi?" Vừa đi, Mẫn Nghi vừa trả lời, "A, hôm nay anh ấy bận, nhưng một mình mình đi cũng được mà." Dạ Thu vẫn còn thắc mắc, "Sau lần trước đi thử đồ, Tử Trung cũng bảo bận, nhưng thấy anh ấy nằm lì ở nhà chứ có bận gì đâu." Mẫn Nghi thở dài, thì cũng tại ông khách đó, bảo là một hai phải đợi, ai ngờ ổng có tới đâu. Báo hại Tử Trung phải chờ đến dài cả cổ. Không hiểu sao Dạ Thu lại mỉm cười một mình rồi hỏi, "A, mọi chuyện Mẫn Nghi đã chuẩn bị xong cả chưa?" Ngày cưới đã gần kề rồi. Mẫn Nghi cười tươi, tất cả đã xong rồi, bây giờ chỉ còn chờ đến ngày cưới và làm vợ tử trung nữa thôi. Mẫn nghi tự tin, tự tin quá nhỉ, xem vậy chưa chắc đâu. Kìa, Dạ Thu, dạ thu nói chi thế? À, thì mình lấy kinh nghiệm của mình ngày xưa ấy mà, cũng như Mẫn bây giờ đấy, ngày cưới đã gần kề, nhưng rồi mình và Tử Trung là chia tay, nếu không thì bây giờ làm gì đến lượt chứ? Lời nói của Dạ Thu là Mẩn Nghi nổi sùng, nàng đáp rắn rõi. Đó là do Dạ Thu tự Dạ Thu chuốt lấy, còn tôi và Tử Trung yêu nhau thật lòng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Dạ Thu cười gần, ở đời mà, làm sao biết được trước chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Mẫn Nghi có câu 70 chưa gọi là lành, mà trong khi đó bây giờ Mẩn Nghi và Tử Trung vẫn chưa phải là vợ chồng mà. Mẩn Nghi không còn có thể chịu đựng được cách nói ổm ờ của Dạ Thu nên sẵn giọng. Giả Thu, thật ra giả Thu muốn gì đây? Muốn chia cách chúng tôi sao? Không dễ đâu, tôi thắc đó. Mẫn Nghi sao lại meio nổi nóng thế? Tôi chỉ nói chơi vậy thôi mà. Nhưng nàng nhớ, ở đời không có chuyện gì biết trước được đâu, vì sự ngẫu nhiên nào cũng có thể xảy ra được cả. Cố mà giữ lấy nhé. Ha ha, giả Thu cười giòn rồi bỏ đi, nhưng tiếng cười vẫn làm cho Mận Nghi cảm thấy nhức óc. Nàng vô cùng bực bội, lúc này nàng chỉ muốn lấy tư cách chủ nhân đuổi Thu đi phứt cho rồi. Nàng xách túi đồ, bỏ đi nhanh về phòng mình. Nhưng khi đứng trước những chiếc áo mới, áp cưới sang trọng, xinh xắn, và nghĩ đến những ngày nàng sẽ mặc những chiếc áo này, đi bên cạnh tử trung. Nhận bao nhiêu lời chúc tụng của mọi người, nàng cảm thấy cơn bực tức, dường như tan biến. Bây giờ, lòng nàng đang mơ đến những ngày được sống bên anh. Bên ngoài, hoàng hôn đã buông xuống, nhưng sao đến giờ tử trung vẫn chưa về? Sao anh ấy vẫn chưa đến tìm nàng? Nàng rất mong chờ anh đến để khoe với anh những chiếc áo cưới của nàng. Sự chờ đợi của nàng cuối cùng đã được thỏa mãn. Khi bóng tối đã bao trùm cả trang trại thì tử trung đến. Nàng mừng rỡ, đến bên anh rối rích chỉ vào những chiếc áo treo trên tường. Tử trung, em mong anh quá, anh xem những chiếc áo cưới của em có đẹp không? Cho anh biết nhé, ngày cưới của chúng mình em sẽ là một thiên thần nhỏ cùng đi bên anh. Nhưng tử trung quay đi lạnh lùng. Không có đám cưới hay ngày cưới gì cả. Tử Trung, anh đang đùa với em đấy à? Em không thích đùa như vậy đâu. Tử Trung quay phát đi. Ai đùa với cô? Tôi không rảnh đùa với cô đâu. Mẫn nghi bàng hoàng. Tử Trung, anh làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? Chuyện gì à? Sao cô không hỏi chính bản thân cô ấy? Cô biết rõ mọi chuyện hơn tôi mà. Mẫn nghi rung rảy. Tử Trung, thật ra đã có chuyện gì xảy ra vậy? Em đâu có làm chuyện gì có lỗi với anh? Tại sao anh lại nổi nóng với em? Tử Trung cười cay đắng. Cô bảo là không làm gì à? Cô có chắc chắn như vậy không? Chắc chắn như vậy. Thế cô có dám thề không? Mẫn nghi nhìn tử trung nghẹn ngào. Có quan trọng đến nỗi phải thề không anh? Em không tin lời thề, nhưng em dám lấy sinh mạng của em ra để bảo đảm với anh rằng em rất yêu anh, em chưa bao giờ lầm lỗi hay dối gạt anh điều gì cả. Tử trung ném mạnh một sắp hình trước mặt Mẫn nghi rồi giận dữ hét. Thế những thứ này là gì? Không phải là của cô sao? Mở nghi run rảy, nhặt những tấm hình. Tất cả những hình ảnh trong những tấm hình này làm nàng bàn hoàng, tột cùng. Những tấm hình thật to, chụp rõ, nàng đang trong vòng tay của bội phong. Lúc này, trong đôi mắt bội phong lờ đờ, đê mê của một kẻ đang say tình. Cảnh bội phong kéo áo nàng, rồi cảnh bội phong dằn co với nàng, và cuối cùng là tấm ảnh chụp nàng đang tươi cười trao tiền cho bội phong. Nàng kêu thầm, thật là khốn nạn, đây là cái bẫy, để bẫy nàng sao? Nàng nhào đến ôm tay Tử Trung khóc ngắt. "Tử Trung ơi, không phải như vậy đâu anh, em không hề phản bội anh đâu, hãy nghe em giải thích." Tử Trung hất mạnh cánh tay mẫn nghi ra và làm nàng ngã nhào, anh gằn giọng. "Giải thích ừ, Cô còn có thể giải thích nữa sao? Tôi thật là khốn nạn, tại sao tôi gặp toàn đàn bà như các người thế? Tôi đối xử với các người như vậy chưa đủ tốt sao?" Anh nghẹn ngào, đưa tay quệt nước mắt rồi tiếp, "Thì ra ngoài mặt cô tỏ ra yêu quý tôi" Nhưng trong lòng cô không hề yêu tôi, cô đã ngoại tình, gian díu với đàn ông khác, còn đem tiền đi nuôi trai nữa." Mẫn hét lên, "Tử Trung, anh lầm rồi, mọi chuyện không đúng như anh nghĩ đâu Tử Trung, người trong hình ấy là Bội Phong, là là người tình cũ của cô chứ gì? Tình cũ không rủ cũng đến mà, cô thật là hèn hạ. Không, Tử Trung ơi, oan cho em quá, em không hề phản bội anh, hãy nghe em nói đi, hãy bình tĩnh nghe em nói đi mà." Cô không cần nói gì cả. Mà tôi cũng không muốn nghe nữa đâu. Những tấm hình này đã nói lên tất cả rồi. Trước đây, tôi đã quá ngây thơ. Nghe biết bao nhiêu lời ngon ngọt của cô. Bây giờ đã quá đủ rồi. Bài học hôm nay đã làm tôi sáng mắt ra rồi. Mẫn nghi đau khổ rên rỉ. Tử Trung ơi, nếu anh không nghe lời em giải thích, thì suốt đời anh sẽ ân hận. Hãy nghe em một lần đi, Tử Trung. Tử trùng vò đầu đau khổ. Vâng, bây giờ thì tôi rất ân hận vì đã yêu cô. Cô không cần nói thêm gì nữa. Tử Trung... Cô im đi và hãy nghe đây. Kể từ bây giờ giữa tôi và cô đã chấm dứt. Không còn gì nữa. Tôi không muốn gặp mặt cô nữa. Và tôi không muốn thấy cô lãng vãn ở trong trang trại ức thiên này nữa. Cô mau cút xéo ra khỏi nơi đây. Đừng mà tử trung. Em vang anh. <cười> tử trung cúi xuống. Xuyết mệnh vai nàng đến đau bút. Anh đanh giọng. Mẩn nghi. Hãy nghe đây. Cô mau cút xéo ra khỏi này. Nếu không tôi sẽ giết cô đấy. Cô là loại đàn bà đốn mạc. Nói xong anh hầm hầm bỏ đi Mở nghi nghẹn ngào gọi theo Tử Trung Anh đừng đi Đừng đi mà Em không hề có lỗi với anh đâu Nhưng tiếng gọi của nàng Rơi vào khoảng không Mịt mù Nàng khóc ngất Bước đến ôm những chiếc áo cưới vào lòng Chiếc áo mà bao ngày nay Nàng nao nứt Nhưng chưa được mặc Trời ơi Nàng cứ ngỡ như một ác mộng Nhưng đó lại là sự thật Vừa xảy ra với nàng Tử Trung ơi Em phải làm gì Để cho anh tin Là em trong sạch đây Sao Mọi chuyện đã lỡ dở hết rồi à? Mẫn nghi quay phát lại nơi có tiếng nói Thì ra là dạ thu Nàng lao nhanh những giọt nước mắt hỏi Dạ thu làm gì ở đây? Ờ thì mình đi dạo ngang đây Nghe ồn ào nên ghé xem có chuyện gì vậy mà Chả lẽ chuyện này do dạ thu nhúng tay vào Nàng đanh giọng Dạ thu có phải tất cả là do cô không? Mẫn nghi nói điên gì vậy? Tôi có biết chuyện gì đâu Sao? Bị tử trung bỏ rồi à? Biết không thể đôi co với hàng phụ nữ này Vì càng nói, chỉ cần thêm tức mà thôi, nên nàng rắn giọng. Không sao, đây đâu phải là đần, lần đầu tiên tôi bị bỏ rơi đâu. Dù sao, tôi cũng quen bị thất tình rồi, chẳng hề gì đâu. Còn cô, cô luôn luôn làm những việc xấu, coi chừng có ngày bị quả báo đấy. Tôi á, tôi có làm việc gì xấu đâu nào? Thật là buồn cười. Sự trơ trẻn của dạ thu làm cho mẫn nghi không chịu được. Nàng gắt, dạ thu đã thỏa mãn rồi phải không? Mau ra khỏi đây mau, hãy để cho tôi yên. Ờ, đi thì đi chứ hừ giả thu đi rồimẫn Nghi nức nở gục xuống tất cả đã hết thật sự rồi và đêm đó nàng đã âm thầm ngậm gùi rời khỏi trang trại ức thiên mãi mãi vĩnh biệt tử tung vĩnh biệt mối tình đẹp nhất của đời nàng từ đây cuộc đời của Mẫn Nghi sẽ rẻ sang một lối khác ngoài kia màn đêm vẫn mệt mùmẫn Nghi đi lang thang nàng định đoán xe về thành phố Nhưng ở thành phố không sớm thì muộn, nàng sẽ gặp lại bội phong, rồi nàng sẽ nhớ lại những kỷ niệm, những ám ảnh mà bội phong đã gây ra cho nàng. Không, nàng sẽ không trở về thành phố nữa. Nàng muốn đi xa, đi thật xa và quên hết những quá khứ đau để làm lại từ đầu. Đúng, bây giờ đối với nàng, tất cả sẽ làm lại từ đầu. Nàng đón xe đến một ga xe lửa. Sau khi mua vé, nàng đã ngồi lên toa. Nhưng cũng không biết chuyến xe này về đâu Nhưng cứ mặt Vì bây giờ nàng cũng không biết là phải đi về đâu nữa Còi tàu hú lên in nổi Rồi đoàn tàu rùng mình chuyển bánh Mẫn nghi thấy lòng mình như tan nát Kể từ bây giờ nàng đã thật sự cô đơn Không còn một người quen hay thân thích Nàng đang là kẻ lẻ loi trên thế gian này Chuyến tàu đã đi qua bao nhiêu là ga Nàng không nhớ nổi Và nàng cũng chưa muốn xuống một ga nào Cuối cùng thì tàu cũng dừng hẳn và đây là sân ga cuối cùng, nàng không xuống cũng không được. Giữa cảnh tấp nập của sân ga, nàng đã bị lọt thỏm vào đó, xa lạ, lạnh lùng, nàng không biết phải đi về đâu nữa. Nàng ngơ ngác nhìn từng đoàn người xa dần và trong phút chốc, sân ga trở nên vắng lặng. Đêm xuống đã lâu, chỉ có vài ánh đèn vàng vọt, cơn gió đêm lạnh buốt, mẫn nghi kéo cao cổ áo cho bớt lạnh. Lúc này nàng mới thấy đói. Vì từ chiều qua đến giờ nàng có ăn gì đâu. Nàng định mua một ổ bánh mì lót dạ. Nhưng khi sờ tay vào túi, nàng mới hốt hoảng vì tất cả tiền bạc của nàng bị mất sạch. Nàng cảm thấy choán ván và ngồi xuống một băng ghế. Lúc này nàng chỉ muốn khóc, nhưng khóc cũng không được. Tại sao cuộc đời nàng lại gặp toàn những bất hạnh? Bây giờ cuộc đời nàng chỉ còn hy vọng vào số tiền ít ỏi mà bấy lâu nay nàng giành dụm đó, nhưng cũng không còn. Giữa đêm tối nơi xa lạ, nàng thấy thật khủng khiếp, lầu lầu có vài tên bụi đời dơ dấy lãng vãng nhìn nàng với ánh mắt lờ đờ, soi mói. Nàng co người lại như cố bảo vệ mình, nếu có gì bất trắc xảy ra. Nàng cứ ngồi như thế giữa cái rét của đêm đông, nàng nghe tim mình đập thình thịch. Bỗng nàng nghe một giọng nói thật ấm phía sau. Hình như cô không biết phải đi về đâu phải không? Mẫn Nghi chậm rãi quay lại phía sau, nàng thấy một thanh niên tuổi ngoài 30 có gương mặt đẹp, dáng cao ráo, sang trọng. Đôi mắt anh nhìn nàng Ân Cần, nàng không biết có nên tin tưởng hay không, nhưng nhìn anh, nàng khẽ gật đầu rồi quay đi nơi khác. Người thanh niên lại lên tiếng: "Cô từ xa mới đến đây à?" Mẫn Nghi vẫn không trả lời, chỉ gật đầu. Người thanh niên lại lên tiếng: "Ở đây cô không có ai thân thích sao?" Mẫn Nghi lại gật đầu. "Thế cô định ngồi đây suốt đêm ở sân ga vắng lạnh này sao?" Mẫn Nghi cảm thấy Mình không thể im lặng mãi được. Nàng nhìn người thanh niên rồi thở dài nói Đành phải vậy thôi. Bởi vì tiền bạc của tôi đã bị kẻ gian lấy hết rồi. Bây giờ tôi không còn lấy một đồng nào cả. Người thanh niên phẫn nộ. Bọn chúng thật khốn nạn. Thế bây giờ cô dự định sẽ làm gì? Tôi không biết. Cô có cần tôi giúp đỡ hay liên hệ với gia đình không? Tôi không có gia đình và cũng không có ai thân thích. Người thanh niên suy nghĩ khá lâu rồi bỏ đi. Điều đó cũng không làm cho nàng bận tâm vì nàng đang lo cho số phận của nàng nhưng chỉ vài phút sau nàng nghe tiếng động cơ xe lúc đầu lúc nàng quay lại thì chiếc xe hơi sang trọng đã dừng sát bên nàng người thanh niên lạ mở cửa bước ra khỏi xe đến bên mẫn Nghi nói nếu cô không ngại thì đi với tôi Mẫn Nghi ngạc nhiên nhìn người thanh niên từ đầu đến chân người thanh niên lại tiếp cô là con gái không thể ở đêm Giữa nơi phức tạp này đâu, mau lên xe đi. Đi đâu chứ? Nhưng dù sao bây giờ nàng cũng đang ở bước đường cùng rồi, ở đây nếu lọt vào mấy tai bụi đời này còn ghê tởm hơn. Dẫu sao thì bây giờ nàng cũng không còn tha thiết gì với sự sống, nếu người thanh niên này là người tốt thì thôi, nếu hắn ta có ý hãm hại thì nàng sẽ tự tử. Nghĩ vậy, Mã ngoan ngoãn xách túi đồ và bước lên xe. Người thanh niên đóng cửa xe và lên xe, rồi máy lao đi. Mẫn nghi nhìn hai bên đường rồi nhìn người thanh niên hỏi Anh định chở tôi đi đâu vậy? Về nhà tôi Hắn đưa mình về nhà rồi hắn có làm gì mình không nhỉ? Chẳng lẽ hắn định đưa nàng về nhà để làm chuyện ăn bánh trả tiền sao? Ôi, nàng bây giờ giống như cá nằm trên thớt mà hắn chính là tay đầu bếp Ôm chặt chiếc túi sách vào người, nàng tìm cách để đối phó Bỗng người thanh niên lên tiếng Ờ phải, có lẽ cô chưa ăn gì phải không? Chắc ở nhà tôi không có sẵn thức ăn. Thôi chúng ta vào quán ăn tạm vậy. Không đợi cho mẫn Nghi trả lời, anh tấp xe vào một quán ăn bên đường. Khi thức ăn được đem ra, vì quá đói nên Mẩn Nghi không còn ngần ngại, nàng ăn ngon lành. Khi hai người đã no bụng, thì họ tiếp tục cuộc hành trình. Và cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước một biệt thự nhỏ nhưng thật sang trọng. Khi người làm mở cổng, chiếc xe chạy vào trong sân, người thanh niên mở cửa rồi nói với mẫn Nghi. Nào, xin mời cô. Mẫn nghi ôm chặt túi đồ và bước theo người thanh niên lạ như một cái máy. Họ bước vào phòng khách, ánh đèn sáng choang làm nổi bật những đồ bài trí bên trong sang trọng và đắt tiền. Trên ghế salon có một người đàn bà đang ngồi đọc sách. Người thanh niên vui vẻ nói, mẹ, con đã về. Bà Tường Văn ngước lên, Mẫn nghi thấy bà quý phái, đẹp, sang trọng nhưng trên gương mặt đẹp của bà trông rất nghiêm khắc và phản phất một nỗi buồn sâu kín Bà Vân Tường nhìn Mẫn Nghi từ đầu đến chân, rồi khẽ nhíu mày Hiểu ý mẹ. Người thanh niên giới thiệu. Mẹ, đây là một cô gái lỡ đường, con mới gặp ở sân ga. Chúng ta cho cô ấy tá túc qua đêm mẹ nhé. Thế à, vậy con bảo cô Mai thu xếp chỗ nghỉ cho cô ấy đi. Dạ. Mẫn Nghi khẽ chào người đàn bà, rồi theo chân người giúp việc lên lầu. Đợi cho Mẫn Nghi vừa khuất sau cầu thang. Bà Vân Tường nghi mặt. trực nhân cô ấy là ai thế dạ con không biết mẹ à. theo lời cô ấy thì cô ấy từ xa tới đây không có một người thân nhưng bị bọn bất lương lấy sạch tiền bạc nhìn cô ấy co ro cô đọc một mình ở sân ga phức tạp con không nở người đàn bà ngồi xích lại gần con trai hơn và nói trực nhân mẹ biết tính con hay thương người nhưng thời buổi này vàng thao lẫn lộn nhớ cô gái ấy là kẻ xấu thì sao mẹ con tin là cô ấy không gạt chúng ta Mẹ không biết đâu, lúc nãy ở sân ga, nhìn cô ấy với gương mặt khoảng hốt, sợ sệt, trông thảm lắm mẹ à. Mẹ cũng vậy, được giúp đỡ những người gặp khó khăn, lỡ vận, mẹ cũng vui lắm. Nhưng cô ta quá xa lạ, không biết gốc gác ở đâu mà con đem về cho ở nhà mình. Mẹ chỉ e bất tiện. Mẹ, nay trực giác của con thường rất đúng. Xin mẹ hãy tin vào trực giác của con nhé. Con tin cô ấy không phải là người xấu. Ờ, mẹ cũng hy vọng là vậy. À... Mà cô ta đã ăn uống gì chưa vậy con? Hay là mẹ bảo cô Mai làm cơm cho cô ấy nhé? Trực nhân vội ngăn mẹ. Không cần đâu mẹ. Lúc nãy con nghĩ nhà mình không có sẵn thức ăn nên đã đưa cô ấy vào quán ăn rồi. Tội nghiệp cô ấy vừa đói vừa khát nên ăn ngon lành. Người mẹ thở dài. Con lúc nào cũng có tật thương người. Con trai gì hơn cả mẹ nữa. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy những cô gái bơ vơ lạc lỏng con lại nghĩ đến... Không hiểu sao... Vừa nói đến đó, Trực Nhân vội im bặt. Anh nhìn mẹ, thấy mẹ lúc này cũng thay đổi nét mặt, dường như có một áng mây mờ đang ngăn trước mắt bà. Trực Nhân hối hận, "Mẹ, con xin lỗi, lẽ ra con không nên làm cho mẹ buồn." Bà Tường Vân đứng lên, mẹ đi nghỉ đây, con đừng lo cho mẹ, Nhớ để ý cô gái đấy nhé." Nói xong, bà nặng nề bước về phòng mình. Trực Nhân nhìn theo dáng mẹ, lòng anh cảm thấy thương mẹ vô cùng, trong thâm tâm anh Anh luôn hứa rằng phải giúp mẹ, anh phải giúp mẹ thoát qua cảnh đau sầu này. Nhưng bao năm nay lực bất tòng tâm, anh vẫn chưa làm được, xong anh không nản chí Anh hy vọng sẽ có một ngày, một ngày anh sẽ làm được. Mẹ ơi, con nhất định sẽ làm được việc đó. Có lẽ không bao xa nữa đâu. Mẹ ráng đợi nhé. Trực nhân bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài, ánh trăng thượng tuần soi sáng cả vườn qua, như dỗ cho những bông hoa giấc ngủ bình yên. Sau một đêm ngủ ngon giấc, Mẫn Nghi thấy thật sảng khoái, nàng làm vệ sinh cá nhân xong bước xuống phòng khách, vừa thấy nàng trực nhân đã nhanh nhẩu. "Chào buổi sáng, ở đây cô thấy thế nào?" "Cảm ơn anh, tôi rất khỏe. À anh, à tôi tên là Trực Nhân, còn cô? Tôi là Mẫn Nghi. Anh trực nhân này, bác gái đâu sao tôi không thấy?" "À, mẹ tôi có thói quen là buổi sáng đi dạo vườn hoa, chắc mẹ tôi cũng sắp vào, chờ một chút." Mẹ tôi vào, rồi chúng ta cùng dùng điểm tâm nhé. Ờ, Mẫn Nghi này, cô có thể nói một chút về cô được không? Mẫn Nghi thở dài, lắc đầu. Anh Trực Nhân à, tôi biết anh là một người tốt, tôi không muốn giấu anh điều gì cả, nhưng chuyện của tôi rất buồn, tôi đang cố quên đi, không muốn nhắc lại nữa, mong anh thông cảm. Vậy cũng không sao, thế bây giờ cô có dự tính gì không? Nàng nghĩ, dù sao, Trực Nhân cũng đỡ nàng một lần rồi, nên nàng nói, bây giờ... Tôi muốn có một việc làm, anh trực nhân, anh có thể giúp cho tôi không? Việc gì cũng được, lao nhà hay nấu cơm cũng được, miễn là tôi đủ sống qua ngày là được rồi. Nếu vậy thì cũng không khó, cô cứ tạm ở đây, tôi sẽ lo giúp cô. Anh trực nhân, cảm ơn anh nhiều lắm, à hình như tôi thấy nhà anh rất ít người phải không? Ở nhà chỉ có tôi và mẹ tôi thôi, nhưng tôi thường đi làm suốt cả ngày, nếu cô có ở đây, chắc mẹ tôi sẽ vui lắm. Mẫn nghi buồn buồn. Tôi không dám làm phiền anh và bác nhiều đâu. Nếu có việc làm tôi sẽ đi ngay. Lúc đó thì bà Vân Tường từ ngoài bước vào. Mẫn nghi lễ phép đứng dậy khẽ chào. Cháu chào bác ạ. Bà Tường Dân cười nhẹ rồi đáp lễ. Chào cháu. Trực nhân lên tiếng. Ồ, mẹ đã về. Chúng ta cùng dùng điểm tâm mẹ nhé. Ờ, cũng được. Khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn, Trực nhân nói với mẹ. Mẹ à, đây là Mẫn Nghi. Cô ấy từ xa đến, con đã nhận lời xin cho cô ấy việc làm, tạm thời cô ấy ở nhà mình, mẹ nhé. Bà Vân Tường có vẻ ái ngại, nhưng cũng trả lời, vậy cũng được, con lỡ giúp người thì giúp cho trót. Mẫn nghi biết bà Vân Tường không mấy có thiện cảm với nàng, nên nàng chỉ ăn qua loa rồi nói, cháu đã ăn xong, cháu xin phép xuống trước ạ. Nói xong, nàng khẽ chào trực nhân rồi đi xuống nhà. Bà Vân Tường lại nói với con trai, trực nhân... Con nghĩ sao mà để cho cô gái ấy ở lại nhà ta thế? Mẹ, chứ bây giờ cô ấy không còn chỗ để đi. Nếu chúng ta để cô gái ấy bơ vơ một mình, lỡ xa vào cạm bẫy của người xấu, thì rất tội mẹ à. Con nghĩ chúng ta cho cô ấy tá túc ở đây một thời gian. Bao giờ con xin được việc làm rồi? Cho cô ấy rồi hãy tính. Mẹ biết, nhưng con và bảo ngôn đã có giao ước. Hiện nó đang du học ở Mỹ. Nếu không may, chuyện con đem cô gái lạ về ở nhà tới tay nó, thì nó sẽ nghĩ sao đây? Mẹ sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của các con. Trực nhân nhìn mẹ, cười ngất. Mẹ, mẹ mà cũng nghĩ con trai mẹ như vậy nữa sao? Mẹ ơi, mẹ nghĩ quá xa vấn đề rồi đó. Sở dĩ con có hành động như vậy là do ở tình người. Mẹ cũng biết đấy, con trai của mẹ là một luật sư. Mà luật sư thì xưa nay ít bao giờ thờ ơ với những bất công hay những mảnh đời khốn khó. vả lại, đây chính là bản tính của con. Cũng đâu phải là lần đầu con giúp người đâu mẹ. Mẹ biết... Mẹ hiểu, mẹ rất hiểu ý con. Nhưng cô ấy là một cô gái, lại quá đẹp nữa. Liệu dư luận họ có đồng quan điểm như con không? Mẹ e là chuyện này sẽ đến tay của gia đình Bảo Ngôn. Mẹ, chúng ta không làm điều gì trái cả. Mẹ đừng lo. Nếu chuyện này đến tay Bảo Ngôn thì con nghĩ Bảo Ngôn là một người tốt và rất hiểu ý con. Cô ấy sẽ không trách hờn gì con đâu. Bà Vân Tường thở dài. Nhìn thấy cô gái ấy, mẹ cũng cảm thấy xót xa. Con nên... Hãy cố gắng, sắp xếp mọi chuyện cho được êm xuôi và tốt đẹp. Đã bảo là mẹ để con lo mà. Nói xong, anh nhìn đồng hồ rồi tiếp. Đã đến giờ rồi, con phải đi làm đây. Mẹ nhớ giúp con quan tâm đến cô ấy mẹ nhé. Được rồi, con cứ lo công việc của mình đi. Mọi chuyện ở nhà, hãy để cho mẹ lo. Con cảm ơn mẹ. Trực nhân sửa lại áo, rồi chào mẹ, đi ra cửa. Bà Vân Tường nhìn theo con trai. Bà cảm thấy trực nhân là niềm an ủi vô biên của bà. Con bà quá tốt. Bà biết trực nhân đã hành động vì tình người. Nhưng bà biết rõ anh còn hành động vì một lý do khác. Đó là đem niềm vui đến cho bà. Mắt bà lại chợt buồn. Bà nhìn xa xăm và thở dài.